Sáng hôm sau, cả hai ông cháu đều ra vườn Và họ thủ thủy với nhau ra chiều tâm đắc lắm Đây là bụi hoa mai Đây là dàn hoa thiên lý Đây là hoa cẩm chướng Đây là hoa anh đào Nhưng tại sao gọi là hoa thưa ông? Thì tại nó là hoa Nhưng sau này con lớn khôn lên Còn học chữ Hán để biết thì ý nghĩa kỳ diệu lắm. Chữ Hán là một loại chữ tượng hình từ đời ông Bành Tổ bên tàu đã hơn 5.000 năm nay. Họ dùng chữ tượng hình để viết và gọi tên con người, con vật, cây cỏ vân v.v. Ví dụ như chữ Hòa viết bên trên là Bộ Thảo có nghĩa là loài cây cỏ, bên dưới là chữ Hóa có nghĩa là sự biến đổi của đất trời vạn vật. Nếu chiếc tự thêm ra nữa thì một bên có bộ nhân, đứng tức là người, còn bên kia là bộ trí. Ví như cuộc đời này yên lặng, mọi việc đều vô sự mà có đầy đủ việc ăn uống ăn lành. Như thế cả ba bộ ghép lại thành chứa hòa. Hòa là kết tinh của cuộc đời, của con người và của sự vật. Hòa mang hương sắc cho đời. Điếm tô cho đời thêm lộng lẫy, nền thờ Và chính hoa cũng làm cho đời khổ lụy Tại sao vậy ông? Thì cũng như trường hợp của mẹ con đó Người ta khi nghĩ đến một người đàn bà còn trẻ mà bạc phước Thì người ta nói uống một đời hoa Vậy mẹ của con đã chết hay còn sống? Chắc rằng Mẹ con đã chết hả ông? Điều đó không chắc chắn lắm Vì con là đứa con rời Mẹ con đem bỏ trước cửa chùa Vào một ngày mùa đông mưa gió Mới đó mà cũng 4-5 năm rồi Quá thật thời gian trôi nhanh thật Đâu có ai ngờ Ngờ gì thưa ông? Biết đâu mẹ con đã vào chùa tu niệm Mà cũng chưa chắc Hay là mẹ con đã lấy chồng khác, hoặc giả mẹ con đã biệt xứ ra đi và cũng chưa chắc nữa, biết đâu mẹ con đang ở gần đây để xem sự trưởng thành của con nữa. Đầu có người mẹ nào mà chẳng thương con? Nhưng con ba của con, đó là điều bí hiểm nữa, chỉ có mẹ con là người biết rõ thôi. Thôi, Còn đừng hỏi nữa, hãy lo học và cầu nguyện. Biết đâu một ngày nào đó sẽ có ngày hồi ngộ. Và lúc trùng phùng con sẽ biết rõ hơn. con ông, ông chỉ biết đến đó. Và ông cũng biết cuộc đời của con người. Vốn gốc của nó là khổ đầu tục lụy mà thôi. Đây là cây út kim hương. Út kim hương là gì vậy ông? Là cây nghệ đó. Cây này nên thuốc lắm. Nếu bị thương mà không có thuốc gì đắp lên vết thương, thì cứ giả nhỏ, ướt kim hương rồi đắp lên vết thương và ràng lại cho kỹ. Trước sau vết thương cũng sẽ lành. Vậy con lấy lá đắp lên chân con nha. <cười> không phải vậy. Và lại còn có bị thương đâu. Lại nữa, Của Úc Kim Hương mới có tác dụng Chữ lá thì chẳng công hiệu gì đâu Đây là trà hoa nữ Đó là tí ngọ Hoa phù dung Tại sao gọi là trà hoa nữ Tí ngọ cũng như phù dung nữa ông Thì loại hoa nào sớm nở chiều tàn Người ta gọi là phù dung Vì nó đẹp Nhưng nó phù du lắm Có đó rồi mất đó, đẹp rồi lại xấu đó. Tất cả chỉ là phụ du mộng ảo, như chốn hoàng trường vậy thôi. Ông nói gì con không hiểu. À, chuyện này dài dòng lắm, nếu có nói con cũng chẳng hiểu đâu. Chuyện ngay xưa ấy mà, khi ông còn là một hoàng văn của chốn triều đình. Mà bây giờ thôi, không bằng đến chuyện ấy nữa. Vậy những loại kia là hoa gì? À, tí ngọ là hoa này Mỗi ngày chỉ nở một lần Và mỗi lần chỉ nở vào giờ tí Tức giữa đêm đến giờ ngọ Tức 13 giờ trưa thì tàn Cho nên người ta gọi là hoa tí ngọ Còn trà hoa nữ Có lẽ người con gái hái hoa này để ướp trà Nên người xưa họ gọi như vậy chăng? Điều ấy ông chẳng biết. Nhưng tại sao chùa mình trồng nhiều hoa thế hả ông? Như con biết đó, cây cỏ hoa lá vốn vô tình, nhưng nó mang lại niềm vui cho đời. Nhất là chùa mình nằm trên triển núi này, mà không trồng hoa thì chẳng đẹp mắt chút nào. chỉ toàn là đá và cây cỏ, thì khách thập phương khi ván lại không có nơi dạo chơi thứ ngọn. Do vậy mà ông cho trồng nhiều loại hoa và cây ăn trái đó Con thấy đó, cây có tuy vô tình Nhưng nếu mình thương nó chăm sóc thì nó cũng vui tươi hớn hở đón chào mình Như người khách quý đi xa vừa trở lại có hương Còn nếu mình hất hủy nó, không lo bốn phân tươi nước cho nó Chẳng khác nào mình đem con bỏ chợ vậy Như thế ba mẹ của con không thương con phải không ông? Ấy, chẳng phải thế, ông lỡ lời vậy thôi, chứ ông và các vị Tịnh hạnh nhân ở chùa chăm sóc cho con, còn hơn cha mẹ của con nữa đó, con thấy đúng không? Tại sao con thấy nhớ ba mẹ con quá? Ai cũng vậy thôi, nhưng con hãy nghe ta nói tiếp đây. Ở đây có cây chanh, kia có cây bưởi, gần đó có cây cam và cây lựu. Lúc nào những cây này cũng có trái quanh năm suốt tháng, và nhờ như vậy mà chùa mình có cây trái xanh tươi cúng Phật khỏi phải đi chợ. Hoa cũng vậy, quanh vườn chùa mình dư để cúng Phật, mà còn nhớ khi nào có cúng Phật phải lừa những hoa đẹp, hoa tươi, trái cây xanh tốt để cúng nhàng. Và đó là thể hiện lòng của mình đối với Phật Tổ vậy. Còn xin vâng lời ông, Khi nào được phép của ông Con sẽ làm điều đó Nhìn lên bầu trời Quang đảng Vào buổi sớm mai Sư ông tự tâm muốn dạy tiếp cho điệu ngộ đạo Những bài học vỡ lòng Nơi trốn thiền môn Nên ông, ông tổ bảo Con có biết rằng Những con chim ấy bày đi đâu không Chắc là Về quê của nó quê của nó ở đâu vậy chắc là ở bên núi kia nhưng núi kia chắc gì có tổ của nó mỗi sáng chìm đi kiếm mồi và mỗi chiều bay về tổ còn chìm nó vẫn có cội có nguồn và lòng người cũng như thế nhưng nguồn gốc của con con không rõ Ừ rồi một ngày con sẽ biết Chọn sư cụ tự tâm quay sang chuyện khác Để bày cho điệu ngộ đạo Trong bước sơ cơ chập chứng ở cửa thiền Con hãy nhìn ra ngoài đi Phía trước có cái gì đó Đó là cửa tam quan mà ông vẫn thường hay nói Nhưng chắc rằng con không hiểu chữ tam quan là gì Bây giờ ông giải nghĩa đây Tam là ba Quang là cái cửa Cái cửa ấy có 3 chứ không phải có một Phía giữa gọi là trung quan Phía trái gọi là không quan Và phía phải gọi là giả quan Chữ nho nhiều quá phải không không? Ừ, thì xưa đến nay ta vẫn dùng vậy con hãy nghe tiếp đây Chữ không có nghĩa là Tất cả mọi việc, mọi vật trên đời này Tùy có hình tưởng đấy Nhưng những hình tướng ấy đều do sự giả hợp mà thành Tất cả các hợp tướng ấy được cấu tạo bởi đất nước gió lửa Rồi khi tàn suy, cái gì của đất trả về cho đất Cái gì của lửa trả về cho lửa Cái gì của gió trả về cho gió Cái gì của nước lại trở về với nước Do vậy mà nói không là như thế Còn một cái không vượt lên trên cái có nữa kia Nhưng bây giờ con còn nhỏ chưa hiểu đâu Từ từ thống thẳng Năm ba năm nữa ông sẽ dạy cho con Ráng chờ nha Còn chữ giả có nghĩa là không có thật tướng Tuy chúng ta thấy có cung vàng điện ngọc Nhà cửa lâu đài Con người sự vật vân vân Nhưng dưới con mắt của người hiểu đạo Thì chẳng có gì là thật hết Tuy có đó, nhưng là giả tướng, giờ đó gọi là giả hoàng. Có nghĩa là cái cửa đi vào chỗ không tướng. Ừ, mà cái này khó lắm, chắc chừng ba bốn năm nữa còn mới hiểu được. Còn cái cửa giữa ấy gọi là hoàng. Trung hoàng, trùng có nghĩa là ở giữa, có nghĩa là không thật mà cũng chẳng hư. Không trơn mà cũng chẳng giả là con đường vượt lên mọi sự đối đãi trong cuộc đời, trong thế gian phiền não này. Do vậy đi vào chùa là đi vào con đường ở giữa là vậy. Con đường này không phải là con đường không có bên mặt, không có bên trái, mà là con đường vượt lên trên bên mặt và vượt lên cả trên bên trái. Do vậy gọi là trung đạo hay trung quan là thế. Nghe ông giảng thật là hay Nhưng con không nhớ hết Thôi đành để khi khác vậy Nhưng thưa ông Tại sao trời có mưa và có nắng Tại sao trời không mưa hoài Để ông cháu mình khỏi tứ cây hả ông ấy thế Chẳng phải vậy đâu Mưa hoài cũng thổi đất Mà nắng hoài cũng cháy rừng Vì vậy thiên nhiên tùy vô hình Nhưng hay lắm đó Như con thấy kìa Trên khoảng không ấy có một cụm mây đàn là đà bay đó Không phải không có nguyên do đâu Nước biển hay nước sông Khi gặp gió rồi bốc hơi bay lên trên Rồi hơi biến thành mây Mây gặp lạnh thành mưa Cứ thế và cứ thế Trong cõi tử xanh này Luôn luôn hoán chuyển và tồn tại đã bao nhiêu triệu năm như thế Còn nơi nào không có gió Không có điều kiện thuận lợi Thì nước không bốc hơi được Cho nên không có mưa Mà không có mưa thì ông bà ta gọi là hạn hán Mùa màng sẽ mất mát Thu hoạch kém Lúa thóc không có Người ta phải đói kém Do vậy mà nhiều hệ lụy trong cuộc đời Như chiến tranh Đói nghèo Lục lội cháy rừng vân vân Thật ra tất cả cũng đều do lỗi con người gây ra cả Vì lẽ ai cũng muốn phần thắng về mình lo đi chinh phục thiên nhiên để có nước nhiều hơn hay để có năng lượng nhiều hơn cho nên thiên nhiên mất quân bình rồi từ đó sinh ra không biết bao nhiêu là hệ lụy của cuộc đời còn ráng lớn lên một chút nữa sẽ hiểu được nhiều việc hơn nữa như ở trong rừng này tuy chim chóc và côn trùng ta thấy dường như vô tích sự có con còn phá hoại mùa mạng nữa và cũng có còn giết hại những con trùng ấy để nuôi sống bản thân chúng nhờ thế mà mọi việc được quân bình cũng như trong thế gian có đàn ông thì phải có đàn bà có nam phải có nữ để bổ sung cho nhau chỉ những thế giới giải thoát bên trên mình mới không cần hai thân như ở cõi này mà chỉ cần một thân là đủ vì nơi đó chỉ là biến hóa mà thôi Ai muốn cái gì thì biến ra hình tướng ấy. Hay quá là hay. Có lẽ vì vậy con thấy Hoàng Âm Bồ Tát ở chùa mình có nhiều tay, nhiều mắt và nhiều đầu phải không không? Chứ bình thường con đâu thấy ai nhiều tay, nhiều mắt như vậy. Lúc đầu con thấy hình tượng ấy con sợ. Nhưng bây giờ thì không. Vì con thấy nhiều người hay đến cầu nguyện trước tượng của Ngài. Thật là Bồ Tát linh thiêng lắm. Ừ, đúng vậy. Bồ Tát ấy không phải đàn ông mà cũng chẳng phải đàn bà, mà Bồ Tát muốn đồ cho người đàn ông thì hiện ra thân đàn ông để độ họ, ngài muốn độ cho người nữ thì hiện ra người nữ để độ, thậm chí hình thế của vua quan hay người ở cõi âm kia, Quan Âm cũng có thể hiện thân được tất cả. Nếu kẻ nào có lòng tin và xưng dương tảng thán danh hiệu của Ngài Thì sẽ được Ngài độ trì Ví dụ như con muốn học giỏi, hiểu đạo, nhanh vân vân Thường ngày nên lễ lạy Ngài và xưng danh hiệu của Ngài Thì con sẽ được tòa ý Con chỉ muốn gặp được ba mẹ con thôi Không biết Bồ Tát có giao hộ không? Dĩ nhiên là có Nhưng phải tùy duyên con có việc cầu nguyện Chắc chắn việc ấy sẽ đến Nhưng thế gian này tất cả đều bị ràng buộc Dễ gì cởi trói được, đâu con Con người, cuộc đời, sự vật tiền tài Danh vọng, tình yêu, sự cảm thông Lòng từ bi, sân hận Hơn thua, được mất giàu nghèo Ôi thôi là mông ảo Và thật tướng lại đang lẫn với nhau Làm sao con người có thể thoát ra khỏi chỗ vô minh này Ông nói gì con không hiểu Con chỉ nhớ là mờ thôi Nhưng ba mẹ con Là một con người có thật mà ông Đúng thế Là con người bằng da bằng thịt Nhưng bằng dục vọng họ Đã sanh con ra Và không có trách nhiệm nuôi dưỡng Nhưng thôi Việc ấy còn hạ hội phân giải Nói làm chi cho thêm đau lòng Trong lúc này Mà dấu cho có phân tích rõ ràng Còn cũng khó hiểu và chấp nhận được đâu. Sẽ hẹn một ngày. Họ hai người, một già một trẻ, một ông một cháu, như ra chiều tâm đắc lắm. Có những lúc, sư cụ tự tâm hình như chỉ nói hay thuyết giảng cho đất trời vạn vật nghe, cho cỏ cây hoa lá vui mừng, cho chim xanh bay trên trời cao, đừng mỗi cánh cho suối chạy êm tai hơn. Chứ thật ra, với tuổi lên 5 lên 7 điệu ngồi đạo có hiểu gì đâu. Có thể đó là nỗi niềm của sư cụ đã vào ra chốn quan trường, đã bao lần ngao ngán, và cũng có thể vì hiểu đạo và luật vô thường, nên mới chôn chặt đời mình nơi núi thẳm rừng sâu như thế này. May mà có điệu ngồi đạo, lúc nào cũng lũi đuổi theo sau Và nhân cơ hội ấy mới nghe được những nỗi niềm này Tuy chẳng có người bên cạnh lắng nghe sư cụ Nhưng có lẽ họ pháp và chư vị thiện thần Đi tuần đâu đó sẽ dừng công việc lại để lắng nghe ông Trong luật ở chùa dạy rằng Cần tảo và Lam địa, thời thời phước huệ sanh Tuy vô tân khách trí diệt ngại thánh nhân hành có dịch nghĩa xuyên quét đất và lam Trí Huệ xanh liền liền Tuy chẳng người khách đến thánh nhân mãi đi tuần dịch thơ diễn năng quét đất vườn chùaưa mầm Tuệ giác 4 mùa nở hoa Tuy dù vẫn khách lại qua Thánh nhân luôn vẫn đói hoài tới lui. Như thế ấy, có nghĩa là chung quanh ta vẫn có bậc khuất mặt khuất mày Người trên kẻ dưới đủ đầy cả. Nếu ta có lòng tin, có lòng cầu nguyện, thì tiếng nói này có thể bay bổng đến người phương vô biên thế giới. Và biết đâu, lúc ấy sẽ có loài hữu tình hay vô tình nghe được, rồi phát tâm tu hành giác ngộ. Như vậy ta cũng có công đức lắm chứ Có một lần Một vị đại sư nào bên Trung Quốc Giảng kinh hoa nghiêm Mà chẳng ai hiểu cả Vì đây là một hiện thực siêu thế giới Chỉ có Phật với Phật mới hiểu Còn Bồ Tát có nghe Cũng ngẩn ngơ thôi Sau đó vì đạo sư này không nản Ông ta ra vườn chùa Dựng tất cả những hòn đá lên Ngay thẳng Và ông ta bắt đầu giảng về Diệu lý Kinh Hoa Nghiêm. Sau khi Ngài giảng Ngài hỏi lại có hiểu không thì tất cả những hòn đá đều gật đầu. Như thế dâu cho loài vô tình đi chăng nữa, chúng cũng có một sự cảm nhận đó chứ. Cho nên đừng cho là sự vật không hiểu mình mà chỉ lo rằng chính con người không thể hiểu hết được sự vật mà thôi. Từ kinh nghiệm bản thân sau bao nhiêu năm tu hành Nên sư cũ lúc nào cũng nói cho cháu mình nghe, nói cho cỏ cây và nói với chim ngàn, gió núi, nói cho thú rừng hay nói cho chính mình nghe. Nói xong, tự mình giải thích và cũng tự mình đồng ý hay phản đối lại tư tưởng của mình, khi tư tưởng nào đó lập luận không đúng với chánh pháp. Chùa Hưng Phước bây giờ trông như đẹp hẳn hơn xưa, vì nơi đó có sức hồi sinh, có mầm non đang được phát triển, thế hệ người lớn tuổi một ngày nào đó rồi phải ra đi, trở về với đất trời vạn vật, còn tuổi trẻ, tuổi còn mộng mơ của cuộc đời thanh xuân đầy hứa hẹn, tràn đầy nhựa sống ở một tương lai khá dài. Do vậy, ma cánh vực cũng tươi hơn để đón chào một tâm hồn như thế. Dường như sư cụ tự tâm cũng đã đoán biết được hết những vấn đề này nên đã cố công Chuyện hết năng lực vào thế hệ kế thừa ấy. Tuy tuổi tác khác nhau xa, nhưng vì khiếu đạo chẳng cần nơi tuổi, chẳng nhớ ông Tô Đại Di mới 7 tuổi đến cầu Phật xuất gia, Phật hỏi rằng: "Ông từ đâu tới? Ba cõi chẳng có nơi nào là nhà của con cả." Ông đáp như thế, Nghe trả lời như thế, cả đại chúng đều giật mình Và Phật cho người này thọ giới tỳ kheo lúc 7 tuổi Mặc dù theo luật định thì phải đến tuổi 20 Mới là tuổi đầy đủ oai nghi tế hạnh Để làm một bậc sa môn Đi vào đời để tới độ huồng sanh Dường như sư cụ tự tâm Có được thiên nhãn nên đã thấy được việc này chăng? Hay chú bé này là thần đông? Hoặc có một lý do gì đó mà sư cụ vẫn canh cánh bên lòng.